Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 559 cùng thi triển sát chiêu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Lâm Hiên cắn răng hít vào một hơi thu hồi ma duyên kiếm rồi hai tay. Vũ đồng không thôi. Trên bầu trời xuất hiện vô số huyến ảnh. Nhìn qua. Như chiêu thiên thủ quan âm của Phật ra. Hai tay ghép từng cây rồi từng cây pháp ấm huyền diệu. Mơ hồ còn có. Thanh âm phạm sướng của Phật môn vang vọng. Thi triển chân linh nhất kích trước kia chưa từng xuất hiện hiện tượng. Này, chẳng lẽ bí thuật này còn có quan hệ cùng Phật tung? Ý nghĩ lướt qua trong đầu. Toàn thân linh lực của Lâm Hiên điên cuồng Chuyển ra song trưởng trong nháy mắt liền đem từng giọt linh lực từ Đan điền đến trong kinh mạch cơ hồ đều dốc hết ra. Trong đầu hắn chợt có cảm giác chống giống mê muội muốn thổ huyết toàn. Thân khó chịu đến cực điểm. Chiêu này quy lực cực lớn nhưng yêu cầu. thần thức phải đạt tới trình độ nhất định. Nếu không muốn thi triển. Chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Luận quy lực của nó còn hơn cả ma duyên. Kiếm một bậc. Linh lực bị áp súc cực độ. Hai tay lâm hiên khép lại. Dòng xoáy linh. Lực trong lòng bàn tay tụ thành một khối quang cầu cỡ quả trứng, mặt. Ngoài có những tia điện hồ sèn sẹp Vô số phù văn cỡ hạt gạo như ẩn. Như hiện nhìn qua vô cùng thần bí. Mà trong khối cầu có một tư ảnh lập lòi. Lão hổ. Tuy nhiên rất khác vua của núi rừng. Chân linh nhất kích mô phỏng bí. Thuật của thần thú linh giới. Tứ linh bạch hổ. Chính là đối thủ một mất một còn của Xuân Vi. Quang cầu vừa thành hình thì lâm hiên hét to một tiếng rung trời đem. Khối cầu cuồng đẩy ra. Quang cầu do pháp lực toàn thân ngưng tụ nhất thời vỡ tan. Bạch Hổ Mỹ lệ giống giận vọt ra rồi hình thể tăng vọt rất nhanh liền vượt qua ba trưởng khí thế còn cường đại hơn cả kỳ lân mới vừa rồi thế như lôi. Đình Vạn Quân hung hăng bắn tới lão đạo. Cùng lúc đó ở bên kia lão quái tóc vàng đã đuổi theo tiêm mà y lam. Lão này rõ ràng thông minh hơn đồng bọn. Nói lời thừa thì có ích gì. Trước tiên cứ thu thập. Đối phương rồi sư hồn thuật là sẽ rõ sự tình. Tuy nhiên một màn phát sinh tiếp theo lại ngoài dữ liệu của lão, tiêm. Mà y lam dù chật vật nhưng trong tay có thông thiên linh bảo đát. Ngoan cường chống lại lão. Bảo vật này tuy không có đại quy lực như ma duyên kiếm nhưng sắc bén vô. Hạn hơn nữa mỗi kích không tiêu ha quá nhiều pháp lực. Nó phát ra những ánh đao còn sáng ngời hơn cả vầng thái dương. Trên, mặt lão giả tóc vàng đồng huyền kỳ đầy vẻ đề phòng, không muốn trực. Tiếp đón đỡ. Tuy nhiên do trinh lệch về cảnh giới theo thời gian tình thế của tiêm. Mà Y Lam ngày càng bất lợi, ngã xuống chỉ là sớm muộn. Đỡ được một lời trảo kim sắc hiểm độc, hai hiện pháp bảo phòng thân. Của tiêm mà Y Lam đều bị hủy diệt, đối phương còn chưa tế xuất bảo. Vật chỉ bằng pháp lực thâm hậu đã dồn hắn đến tuyệt cảnh. Bị đối phương bắt được thì khác nào là chết. Trong mắt tiêm mà y lam. Hiện tia kiên định mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Oanh một. Tiếng bão khai thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ đón gió chợt lóe. Bảy đạo phù văn huyết sắc cỡ nắm tay hài. Nhi hiện lên quay tròn vừa chuyển trước ngực sau đó nhập vào trong. Thân thể hắn. Y phục của tiêm mà y lam rách ra. Ngoài ra hiện lên những vệt ma vân. Ngăm đen đồng thời một luồng ma khí tinh thuần mà đầy vẻ bạo ngược. Phóng lên cao, đôi cánh trắng như tuyết sau lưng cũng trở nên ngăm, đen. Ngay cả thuộc tính linh lực cũng bắt đầu biến đổi. Tứ chi hắn phồng to lên, tóc tai cũng thoát khỏi mũ kim quan, giống như những con ma xà đón gió vũ điệu. Cơ thể hắn khiến người có cảm. Giác như được đúc bằng tinh thiết Giơ tay nhấp chân giường như sức Mạnh bài sơn đào hải Ma khí cuồn cuộn, Tu vị dù vẫn là ly hợp sơ kỳ đỉnh phong Nhưng gây Cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt So với vừa rồi Quá trình biến thân này nói thì phức tạp Kỳ thật hoàn thành trong Nháy mắt Lão giả tóc vàng thấy thì nhíu mày Đáy mắt ló lên tinh quang Khí tức này nhìn rất quen mắt Cổ ma Không đúng đối phương rõ ràng là tu tiên giả nhân tộc chẳng lẽ hắn. Tu luyện là ma công đỉnh cấp. Nhưng nhìn kỹ thì dù ma công đỉnh cấp cũng không thể có hiệu quả thế. Này, chuyện này thật có điểm kỳ lạ. Lúc này đôi cánh ngăm đen sau lưng tiêm mà y lam chợt lóe cùng. Phong bạo nổi quanh thân. Linh áp trên người hắn xa vượt xa cảnh giới. Hiện tại, lệ khí trùng thiên. Nhìn qua quả thực như ma rượu đến từ địa, ngục, không biết sống chết. Lão giả tóc vàng là tu tiên giả đồng huyền kỳ, sao có thể để một bí. Thuật biến thân dù gì dù dọa. Lão quát một tiếng thân hình biến, thành một đoàn kim quang trói mắt vầng thái dương theo sau như thiên. Ngoại lưu tinh bắn tới gần đối phương. Giữa đường lão đánh ra một trường, kim quang chợt lõi một con quái. Thú hùng sư hình thể khôi vĩ như một tòa núi nhỏ hiện trong tầm mắt. Trong mắt tiêm mà y lam lói lên kỳ quang. Thông thiên linh bảo trong. Tay hung hăng chém tới. Một ánh đao mang theo lệ khí vô tần xuất hiện. Hùng sư thấy thế thì gầm lên rung trời đưa song quyền đấm vào ngực. Há cái mồm máu phun ra một đảo sáng hình trang lưới liềm. Hai lực lượng mạnh mẽ vô cùng đụng một chỗ. Đầu tiên là những tia sáng. Cực nhỏ như tơ sắt cuốn lấy nhau. Thanh âm sắc nhọn xé tai truyền ra. Không ngờ bốn phía lại rất an tính theo sau năng lượng do hai đảo. Sáng va chạm mạnh mẽ quét ngang phủ cận tất cả vật thể chung quanh. Đều biến thành hư vô. Theo sau mới có tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Truyền ra. Tuy nhiên hùng sư không hề có ý dừng lại. Phá tan công kích đáng sợ. Thì vọt tới trước mắt tiêm mà y lam. Hai nằm quyền dơ lên đánh ra. Lúc này xem tình cảnh của tiêm mạc y lam thì đã nguy cơ tột đỉnh. Hắn không có tránh né. Mà muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Tuy nhiên. Trên mặt hắn không hề có vẻ sợ hãi. Tay trái cầm thông thiên linh bảo liễu diệp đau. Tay phải thì dơ cao. Khỏi đầu. Ma khí toàn thân như có sinh mệnh cuồn cuộn thu về lòng bàn. Tay trong khoảnh khắc hình thành một vũng xoáy. Vũng xoáy ban đầu chỉ cỡ quả trứng nhưng rất nhanh liền to tới cả Thước bên trong thâm thúy không thấy đáy So về thể tích với hùng sư Thì đúng là châu chấu đá xe Có điều sau một khắc một màn khó có thể tin nổi đã xảy ra Âm thanh Xoẹt xoẹt truyền vào tai Từ trong vũng xoáy bắn những sợi tơ hắc khí Mỏng manh Lại như có sinh mệnh đem hùng sư trói lại Sắc mặt lão quái tóc vàng phát lạnh Vội đem pháp lực vô biên truyền Vào thân thể hùng sư Toàn thân hùng sư nổ bắn kim quang Liều mạng muốn thoát ra nhưng Những sợi tơ nhỏ kia mềm dẻo vô cùng Chỉ có số rất ít bị đứt đoạn mà Từ trong vũng xoáy phun ra ngày càng nhiều đem hùng sư bao phủ lại như Cái kén Hả Lão giả tóc vàng trải qua tinh phong huyết vũ vô số Nhưng giờ khắc này Cũng trợn mắt cứng lưới. Chỉ là tu tiên giả ly hợp kỳ sao có thể có. Pháp thuật nhịp thiên như vậy. Nhưng khi ánh mắt lão đảo quay vũng xoáy linh lực thì trong đầu chợt Lói linh quang. Tay trái tim mà y lam khẽ động. Lại một ánh đao sáng lên. Chờ một chút. Lão Phu có điều muốn hỏi. Hừ sự tình đã đến bước này. Không phải ngươi chết thì ta chết còn. Hỏi cái gì. Tiêm mà y lam lạnh lùng nói nhưng đã ngừng động tác. Muốn cá chết lưới sách sao thần thông của ngươi dù vượt xa tu tiên. Giả cùng cấp nhưng muốn chiến thắng ta thật là người si nói mộng. Nếu trả lời khiến bổn tôn vừa lòng có thể buông tha ngươi một lần. Lão giả tóc vàng mỉm cười lơ đến nói. Ngươi muốn hỏi gì? Cách nơi này về phía đông nam hai ngàn đám tu tiên giả lý ra là. Bị các ngươi diệt trừ. Không sai. Tiêm mà Y Lam không giấu diêm Hắn không có tâm cơ như. Lâm Hiên. Tiểu tử này chỉ là miệng lưới ngoan độc kỳ thật rất hiếu. Thắng. Tại sao ngươi có cửu oán cùng bọn họ? Hừ trước kia bổn công tử không hề biết tu sĩ lý ra. Không oán không cửu. Vậy vì sao ngươi hạ độc thủ như vậy? Các hạ hỏi thật vô nghĩa. Chuyện này ở tu tiên giới rất bình thường. Bọn họ cản tài lộ của ta thì phải chết, hồi đáp thế này đã vừa lòng. Đạo hữu chư? Tiêm Mạc Y Lam lạnh lùng nói, cho dù đối mặt tu tiên giả động huyền kỳ trên người hắn cũng không che giấu ngạo khí. Lão giả tóc vàng nghe thì trầm mặt không nói, nhưng điều ngươi muốn hỏi ta đã đáp rồi, bây giờ bổn công tử có thể rời đi chứ? Còn một vấn đề cuối cùng, Nếu ta đoán không sai đảo hữu không phải. Tu tiên giả bản thổ Đông Hải chúng ta. Xin hỏi ngươi có quan hệ gì? Với thiên ma đại nhân. Cảm giác vô lực từng đợt truyền đến tam đại chiêu cơ hồ đem mỗi giọt. Pháp lực trên người lâm hiên vắt kiệt mà trước mắt hắn như một cảnh. Tượng tận thí. Dưới chân hắn là một cái hố sâu không thấy đáy đường kính chừng hơn. Trăm trượng trung quanh chi chít những khe hở như mạng nhện lan tràn. Về bốn phía, mặt đất vẫn còn bốc lên từng đợt hơi nước, nhiệt độ cực cao đem bùn. Đất cùng nham thạch biến thành trạng thái nóng chảy, dõi mắt nhìn lại. Là một vùng nham thạch chảy rộng như nơi địa ngục. Thần quang trong mắt lâm hiên ảm đảm, hít vào một hơi cử động khó. Khăn dùng tay phải vỗ vào bên hông. Một cái bình ngọc hiện ra, hắn. Ngửa đầu nhỏ một giọt vạn niên linh nhũ vào trong miệng. Trong khoảnh khắc. Linh lực dư thừa bộc phát tại đan điền rồi lan ra. Kỳ kinh bát mạch. Thanh quang lưu chuyển thủy hồ linh lực lại lần nữa. tràn đầy. Theo sau lâm hiên mới ngẩn đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía. Trước bụi đất đã bị gió thổi tán, rốt cuộc hiện hiện ra thân hình lão. Quái vật với trang phục tả tơi, bộ dáng vô cùng chật vật. Tứ chi của lão đã không còn nguyên vẹn từ khuyểu tay cùng cẳng chân đã Bị đoạn, nơi ngực bụng xuất hiện mấy cái lỗ đang chảy máu ồ ồ Thương thế nặng như vậy, đổi thành phàm nhân đã chết tới 10 lần. Ánh mắt lão giả đầy vẻ oán độc nhưng lại ha hà cười lớn, do thương thế. Quá nặng càng cười thì máu tươi từ trong miệng phun ra. Tốt, thật tốt quá, quanh năm săn nhạn lại bị nhạn mổ mắt, chỉ là một. Tu tiên giả ly hợp kỳ lại có thể bước bổn tôn đến như thế này. Ngay cả... Thân thể cũng bị hủy, không tồi, không tồi, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Vì xuất hiện trên đời này, lời còn chưa giúp thân thể đột nhiên tỏa ra hồng quang rực rỡ theo. Sau oanh một tiếng nổ mạnh tan thành hư vô. Một nguyên anh cớ một. Tấp, ngũ quan giống hệt lão đảo hiện trong tầm mắt. Nguyên anh của tu sĩ Đồng Huyền Kỳ đã rất vững chắc, cho dù không có. Thân thể vẫn có thể phát huy ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên đương nhiên rõ ràng điều này Sẽ không ngây ngốc ở tại chỗ để Lão tìm hắn tính sổ Sự tình bước đến này Tiên hạ thủ vi cường hậu hạ Thủ tai ương Tay áo bào phất một cái Cửa thiên minh nguyệt hoàn bay vút ra Một Cơn lúc mù sương hiện trong tầm mắt Liền trời tiếp đất thổi quét về Đối phương Hiện Nguyên anh chợt quát một tiếng rồi hai tay nắm chặt Linh quang trên Người bốc cao hơn trường Sau đó một màn khó có thể tin nổi xuất hiện. Linh quang lóe ra một trận, lại một lão đạo xuất hiện. Cái gì hắn có khả năng trọng tổ thân thể? Lâm Hiên chố mắt nhìn nhưng rất nhanh rõ ràng đảo nhân chỉ là một đảo. Thanh ảnh, dù bộ dáng giống hệt lão giả nhưng chỉ là một quần sáng. Mặt mũi mơ hồ. Chẳng qua là một vư ảnh. Thân ngoại hóa thân sao? Không đúng, đây là một loại bí thuật huyền bí nào đó. Thể hình nguyên. Anh quá nhỏ trong đấu pháp sẽ có điểm bất lợi. Trốn trong hư ảnh này. liền lợi thế hơn nhiều càng dễ dàng thi triển pháp thuật. Thấy rõ ràng thì Lâm Hiên không còn sợ hãi đem thêm pháp lực truyền. Vào bảo vật trong tay thanh thế của cơn lúc mù sương trở nên càng trở. Nên to lớn. Theo sau tay trái hắn mở rộng cây trường mâu hiện ra rồi hung hăng. Chém xuống. Một đảo sáng hình trăng lưới liềm bắn ra Nơi nó đi qua Thì không gian cũng có điểm vặn vẹo Mang theo thanh âm bén nhọn trói Tai Bảo vật của tuyết hồ vương ngoài thần thông không gian Thì có uy lực Công kích không phải nhỏ Lâm hiên thấy còn chưa đủ Mở miệng phun ra Một một khối hỏa cầu tam sắc lưu truyền Huyến linh thiên hỏa trong nháy mắt Huyến hóa thành một con phượng Hoàng Mỹ lệ dài chừng một tấc Tỏa ra uy áp trùng thiên hai nó cánh. Vấy một cách liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo quang ảnh nhào tới địch nhân. Nguyên Anh trốn trong hư ảnh nghiến răng nghiến lợi, vừa mới rồi đắc ăn. Đau khổ không nhỏ, hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương. Thời khắc này tự nhiên sẽ không dám khinh địch như trước. Thân thể đã hủy nhưng túi trữ vật vẫn còn, nó nhẹ nhàng vỗ tế ra một tấm ngọc như ý, thanh ảnh nắm nó ở trong tay. Bảo vật này ló lên linh quang như sóng, gợn, những quang cầu cỡ đầu người hiện ra theo sau thể tích tăng vọt. Mang theo cái đuôi lửa thật dài kích bắn tới bên này, oanh, sau một khắc song phương liền đụng chung một chỗ, cơn lúc nhìn qua có, thanh thế không nhỏ đã bị đánh tan. Ngay sau đó, đảo sáng hình trăng, lưới liềm cùng phượng hoàng bắn tới hợp lực mới cuối cùng chặn được công kích của đối phương. Sắc mặt lâm hiên trở nên xanh mét Không ngờ đồng huyền kỳ tu tiên giả Lại khó chơi đến thế. Chợt đôi mày khẽ nhíu Không chút nghĩ ngợi thi Triển cửu thiên vi bộ Tử quang chợt lóe Thân ảnh hắn biến mất tại chỗ Ngay sau đó xuất Hiện ở hơn mấy chục trường phía xa Cơ hồ cùng lúc đó không gian dao động Một khối hỏa cầu cỡ nắm tay Không chút dấu hiệu xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng Nơi khối cầu đi qua thì không gian đọng lại những sắc trắng có thể. Thấy được hỏa diễm này uy lực kinh người đến mức nào. Lâm Hiên còn chưa kịp ngạc nhiên thì một đảo kiếm khí cũng vô thanh vô. Tức xuất hiện như là thuấn di. Lúc này đã không kịp thi triển cửu thiên vi bộ. May là Lâm Hiên đã sớm. Đem kim long giáp thuấn tế xuất. Đem pháp lực rót vào, nó liền hóa. Thành một quần sáng rực rỡ chắn trước người. Doai doai những tiếng chuyển vào tay Tiếng kêu như dùng móng tay bén Nhọn cào trên gốm sứ làm người khác nổi ra gà Theo sau Linh Quang Trùng Thiên Lâm Hiên đầy vẻ ngạc nhiên Không ngờ Ô Kim Long Giáp Thuấn lại như đậu hủ Bị dễ dàng phá vỡ Theo sau Kiếm Quang chợt Ló đã hung hăng chạm xuống đầu hắn Lúc này Dù Thuấn Di cũng không kịp Trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ hoàng sợ Từ khi đi trên tu tiên đảo tinh, phong huyết vũ vô số nhưng nguy hiểm như trước mắt thì không nhiều. Phòng ngự của o kim long giáp thuẫn trước kiếm quang của tu tiên giả. động huyền kỳ lại yếu mềm như đậu hủ. Khẳng định bích diễm kỳ lân giáp, cũng chỉ có tác dụng rất bé nhỏ. Lâm Hiên theo bản năng phất tay áo một cái, một kiện pháp bảo bay vút ra. Hy vọng có thể cản trở kiếm quang trở một chút để phát động thế kiếp phù lần đầu hắn có cảm giác tử vong lại gần trong gang tấc như thế tuy nhiên một màn tiếp theo lại khiến cả hai người đồng thời kinh ngạc tranh một tiếng không ngờ kiếm quang lại dễ dàng bị ngăn trở một kiện bảo vật hình lập thể ánh vào mắt nó tỏa ra kim quang ống ánh nhìn qua có vài phần giống ngọc tỷ của hoàng đế thế tục sử dụng ngũ long tỷ nguyên anh lão đạo tuy kinh ngạc nhưng động tác không chậm Tấm ngọc, như ý trong tay khẽ động. Lại có vài đảo kiếm quang hiện lên, lần này. Lâm Hiên thi triển bí thuật linh nhãn, thấy rất rõ ràng kiếm quang. Không phải thuấn di, chỉ là quý đảo di động thập phần dù gì cùng tốt. Đồ nhanh vô cùng. Đi, Lâm Hiên điểm một ngón tay. Ngũ long tỉ xoay tròn từ đáy bảo vật tỏa. Ra một đám mây đủ mỏi màu sắc, đồng thời nó chợt lói linh quang rồi. Nhanh chóng trở hóa lớn như một tấm thuẫn bài tre ở trước người Lâm. Hiên, troang, kiếm quang chém xuống nhưng không có hiệu quả. Vẻ mặt nguyên anh tử, quán độc sang kinh ngạc cứng rắn như vậy. Đây chẳng lẽ là thông thiên? Linh bảo, không đúng, không giống. Ý nghĩ của nó còn chưa chuyển thì không gian chợt dao động. Lâm Hiên, mượn mây mù tre lớp đã xuất hiện bên cạnh hư ảnh. Tay áo hắn phất một cái kiếm quang cuồn cuộn xuất ra đồng thời còn. Thêm mấy chục tâm phù cao cấp tiêu tốn rất nhiều phù triển nhưng lâm. Hiên cảm giác thật đáng giá. Kiếm quang bắn tới như mưa hợp với lôi hỏa cùng băng tiến nhưng lão. Quái vật đã rút kinh nghiệm. Tấm ngọc như ý trong tay lại khẽ động. Huyến hóa ra một quần sáng dày đặc. Công kích dợp trời của lâm hiên. Không có nửa phần hiệu quả, đây đúng là bảo vật công phòng nhất thể. Lâm Hiên nhíu mày, hiện tại dùng ma duyên kiếm thì tốn thời gian mà. Mất đi hiệu quả bất ngờ. Tay trái hắn chợt lật, một đoàn hỏa diễm tam. Sắc hiện lên. huyễn Linh Thiên Hỏa. Trên mặt Nguyên Anh lộ tia cười nhạo, vừa mới rồi nó đã lính giáo qua. Ma hỏa này, tuy có chỗ bất phàm nhưng muốn công phá phòng ngự của hư. Ảnh thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Trên mặt Lâm Hiên bất lộ gì sắc. huyễn Linh Thiên Hỏa lói lên tầm. Xanh thắm cùng tầng lục sắc chợt biến mất. Trên bàn tay chỉ còn lại. Một đảo hỏa diếm u tối như mực. Phản phất như màu sắc của cái chết. Bàn tay Lâm Hiên khẽ động. huyễn Linh Thiên Hỏa đã kích bắn tới mặt. Ngoài quần sáng. Không ngờ vòng bảo hộ tiêu tán như băng tuyết mùa. Hè này. Lão quái vật thất sắc nhưng lâm hiên dường như đã dự liệu điều này. Hai tay hắn nắm chặt sau lưng chợt lói kim quang. Tiểu la yêu pháp tướng xuất hiện. Mười tám cánh tay nắm chặt năm ngón. Trong kim quang trói mắt như bão tố đánh về đối phương. Chín cái đầu cũng không nhàn dối từ trong mắt trong miệng phun ra. Từng cột sáng có điện hồ quấn quanh nhất thời công kích như phô thiên. Cách địa chen chúc mà tối. Hoành hoành. Mất đi vòng bảo hộ của Ngọc Như Ý Tất cả công kích đều Đánh tới đảo thanh ảnh Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh Lần đầu hiện vẻ hoàng sợ Chịu Công kích liên tục thì thanh ảnh ngày càng nhạt đi Nó muốn phản kích nhưng những nắm quyền kia chứa đựng sức mạnh cường Hắn vô cùng Tư ảnh vừa mới ngưng tụ được Một điểm pháp lực đã bị đánh Tan đi Nếu còn ở trong thì chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết Trong mắt đầy lệ, khí nguyên anh mắng một câu sau đó thân hình chợt lói từ trong hư ảnh. Thoát ra, xuất hiện ở ngoài mấy chục trường. Thuấn di, nó cũng không quên ôm tấm ngọc như ý vào trong ngực. Có điều, vừa mới dừng đã thấy một đảo kiếm khí mông minh cuốn tới. Trong khi tiểu la thiên pháp tướng công kích lâm hiên lại đem ma xuyên kiếm tế ra đạo kiếm khí này uy lực tuy kém hư ảnh kỳ lân một chút nhưng tốc độ. Ngưng tủ nhanh gấp bội đồng thời cũng tiêu hao không quá nhiều pháp, lực. Trên mặt Nguyên Anh kỳ đầy vẻ ngưng trọng. Tay phải dơ tấm ngọc như ý. Lên cao, tay trái thì nắm lại thành quyền hung hăng đấm vào ngực. Miệng nhỏ phun ra một đảo tinh khí vào trong ngọc như ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh trở nên trắng bịch. Trong tấm ngọc. Như ý chuyển ra tiếng thanh minh, Nguyên Anh dùng tấm ngọc chém một. Cái như sử dụng bảo kiếm. Nhất thời cũng có một đảo kiếm khí màu xanh hơn 10 trường chạm về. Phía trước, rất nhanh hai đảo kiếm khí ầm ầm đụng vào nhau. Linh quang màu xanh, cùng màu bạc đan lẫn. Linh áp trùng thiên khiến không khí nơi phổ cận Như tan đi. Không gian trong chu vi vài rằm cũng bắt đầu vặn vẹo. Xoèn xoẹt tiếng xé gió truyền vào tay. Chỉ thấy tại nơi hai đảo kiếm. Khí giao nhau lại xuất hiện một khe hở không gian chừng nửa thước. Lâm Hiên thông qua khe hở có thể nhìn thấy nước biển màu lam bên. Ngoài. Tìm mòn dày sắt rốt cuộc cơ hội đã hiện trước mắt. Nơi này là không gian tu du do tiền bối tu sĩ dùng đại thần thông mở. Ra nên không mấy ổn định đấu pháp kịch liệt đã tạo thành khe hở không. Gian này đáng tiếc hơi nhỏ một chút, chỉ có nguyên anh Thuấn Di mới qua được. Tuy nhiên Lâm Hiên đã cuốn tay trái cây trường mâu lại hiện ra, hắn hít sâu một hơi đem pháp lực toàn thân truyền vào những tia thiểm điện xuất hiện nơi mũi thương. Theo sau Lâm Hiên giơ tay hung hăng chém tới, mục tiêu chính là khe hở không gian kia. Một ánh đao hình lưới liềm xuất hiện bên trong có ngũ sắc lưu ly cùng hồ điện hồ sèn sẹp một phút một tiếng đã đánh chúng khe hở không gian.